t r ư ơ n g một trăm hai mươi bảy hóa thần cảnh hôm nay rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy chỉ có tử chiến mà thôi trong mắt nguyên thông tử thoáng hiện sát khí bỗng nhiên xuất thủ một linh thảm phóng lên tận trời càng lúc càng lớn như là một cái túi móc ngược mà xuống muốn gắn cả đám người huyền thiên tông vào phía dưới linh thảm sử dụng hết thảy uy năng linh thảm luyện chết bọn họ hắn vừa mới động thủ tựa như đốt lên thùng thuốc nổ thái thượng trưởng lão vũ vạn lý tế ra một quyển họa trục họa trục triển khai như là mở ra vũ trụ âm dương vi năng bộc phát ngập trời bám ộ t tiếng hiện ra phía dưới chân đám người tần đình nghiễm nhiên muốn một chiêu hành hạ đám người đến chết bùng đại trưởng lão phương thiên hải tế một quyển thần đình lên phía trên ngàn d ạ m phương viên hào quang thần đình vạn trượng bên trong còn có mấy vạn loại thần thông vô số đạo thần thông phát ra bên ngoài đánh về phía huyền thiên tông tam đại hư thần của nguyên thủy môn không hẹn mà đồng thời xuất thủ mục tiêu rõ ràng là tần đế người đang đứng chắp tay phía trước ba người bọn họ thần giao cách cảm biết rõ người có uy hiếp lớn nhất ở đây chính là tần đế nhân lúc đối phương chưa kịp phòng bị liên thủ chu sát tần đế còn về thù lâu và thạch đạo nhân cũng không phải đối thủ của bọn họ làm như vậy nguyên thủy môn mới có một chút hy vọng sống sót thủ lâu và thạch đạo nhân không khỏi biến sắc tam đại cường giả hư thần toàn lực tấn công chính bọn họ cũng không cách nào đón đỡ tần đế mặt không biểu tình nhấc chân ra một đòn nặng nề bức tranh cạch một tiếng khép kín cuốn thành một họa trục tiểu thế giới trong hình vẽ cũng bắt đầu sụp đổ vô số núi non sông ngòi bắt đầu tiêu tán bị mũi chân hán tấn công kích xạ mà quay về trong lòng vũ vạn lý kinh hãi pháp lực toàn thân tuôn ra một tòa thần cung hùng vĩ hiển hiện sau lưng ẩn ẩn có ngàn vạn thần ma xuất hiện chuẩn bị đón đỡ pháp bảo răng rắc hắn vừa mới chạm đến bức tranh hai tay đã run rẩy kịch liệt lập tức bị bẻ gãy bức tranh xông đến thần cung phía sau hắn vô số cung điện đua nhau sụp đổ vũ vạn lý cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, ngọt nhổ ra một ngụm tiên huyết lui lại ngàn dặm mới đem cỗ công kích này đánh tan cuối đầu nhìn lại hắn mới phát hiện pháp bảo của mình đã sớm bị tần đế đánh cho trên năm xẻ b ầ y pháp bảo này chính là bảo vật do nguyên thủy môn truyền thừa xuống tuy không thể so sánh với thánh khí nhưng cũng là pháp bảo cực kỳ cường đại bây giờ lại bị tần đế đá nát không khỏi làm người ta kinh hãi vù linh thảm chuẩn bị phủ xuống nhưng bị tần đế nhẹ nhàng vung tay lên một cơn gió lớn thổi đến linh thảm từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống được trong mắt nguyên thông tử lãnh quang lóe lên linh thảm bỗng nhiên hóa thành đại hỏa phun ra ngoài muốn luyện chết tần đế tần đế cười lạnh một tiếng đưa tay vũ lên trên đại hỏa vô biên hướng lên khiến linh thảm to lớn vô cùng kia bị thiêu thành cho tàn thân thể tần đế lay động một tòa thần cung vô cùng to lớn hiển hiện bên trong thần cung có một trăm vạn thần ma trong đại điện tọa chấn một vị hư ảnh đại đế xem bộ dáng của nó hóa ra chính là tần đế bên trong đại điện có văn võ bá quan đang đứng chính là một thiên đình một trăm vạn thần ma nhao nhao tế ra thần thông đạo pháp bay múa đầy trời liên tục đánh lui phương thiên hải phương thiên hải phun ra một ngụm tiên huyết không thể kiểm soát được mà bay ngược ra s a u đụng ngã một tòa linh sơn đòn tấn công của tam đại hư thần nguyên thủy môn liên thủ lại bị một mình tần đế phá tan vũ vạn lý kinh hãi tột cùng nhìn tần đế bỗng nhiên nghĩ đến một thứ vì thế cỡ này đã không còn ở trong cảnh giới hư thần nữa rồi hắn hoảng hốt nói n g ư ơ i n g ư ơ i bước vào cảnh giới kia rồi tần đế nhàn nhạt nhìn hắn không phủ nhận x o ạ t một tiếng kinh khởi thiên đ à o lãng tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tần đế đông hoàng rốt cuộc lại xuất hiện một vị đại tu sĩ hóa thần trong truyền thuyết thái n như huyền h h địa t ê n thượng ô n g trải qua mấy c ụ c cũng chỉ có có vạn vị năm thần, liền hóa thể hiểu bảy tu sĩ đ c để đạt đ ế cảnh i i ớ hóa trưởng h nhường hư thần đại năng, nhưng đến cả một hư thần đại năng chính cố gắng cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới kia. Thái ầ n gian nan nào. cùng năng, đến năng tưởng gắng cũng thượng giới tới tiêu cuối mọi đại đại đời kia. của một t bước là vào Đó mục cả cố cả lão vũ vạn lý của nguyên thủy môn chính là một ví dụ mặc dù nói hiện tại đông h o a n g còn có một vị đại tu sĩ hóa thần chính là thái thượng trưởng lão ứng hoàng lão tổ của huyền thiên tông nhưng thọ nguyên của ứng hoàng lão tổ đã có mấy vạn năm đại nạn sắp đến vẫn luôn bế quan nếu huyền thiên tông không rơi vào tình thế nguy hiểm sẽ không xuất thủ cho nên có thể nói tần đế chân chân chính chính là cường giả đệ nhất đông h o a n g trong lòng ba người nguyên thông tử vũ vạn lý cùng phương thiên hải đồng loạt phát lạnh không thể tin được tần đế đã bước vào cảnh giới hóa thần trong lòng tuyệt vọng họ biết rằng nguyên thủy môn tuyệt đối không trốn thoát được số mệnh bị diệt vong rồi ba người họ nhìn nhau bỗng nhiên cùng trốn vào hư không thân hình biến mất không thấy gì nữa ba vị hư thần đại năng của nguyên thủy môn trong lúc t u y ệ t cảnh lại từ bỏ mấy chục vạn môn nhân đệ tử của nguyên thủy môn mà chạy trốn xa xa bên trong hư không truyền đến âm thanh oán hận của nguyên thông tử tân đế huyền thiên thánh tử thu diệt môn bọn ta ghi nhớ trong lòng ngày sau tất báo tần đình hơi nhíu mày ba vị hư thần đại năng nếu đang ở một nơi bí mật gần đó tính toán hắn hắn cũng không nhịn được có chút cảm giác lạnh lẽo sau lưng muốn chạy trốn trong mắt tần đế trượt lóe lên một tia l ạ n h lẽo